thầu thiên chi đạo tập hai mươi trong ngọn lửa hừng hực một bóng người thon gầy đi ra trên vài chiếc một thanh đại đao quanh người hắn có một tầng bình chứa nhàn nhạt, nhạt quan hoa màu xanh nhạt lưu động tựa như là có sinh mệnh toàn bộ ngọn lửa đến gần tầng bình chứa này sẽ tự động bị bắn ra người ở bên trong quan hoa trong đôi mắt lói lên sự lạnh lẽo tuy bị đại hỏa căn nuốt Nhưng không tổn thương chút nào. Dẹp thêm lòng kinh hãi. Khuôn mặt khó có thể tin. Bình chứng thuật mỏng manh. Không thể nào chúng đã được ngọn lửa của mình. Nhưng hắn đã có thể hoàn toàn chặn lại. Chỉ có một lý do có thể giải thích loại hiện tượng này. Đó chính là tu vi của người thi triển bình chứng thuật. So với mình mạnh hơn rất nhiều. Cho nên mới có thể dùng bình chứng thuật. Đỡ ngọn lửa của mình. Thêm những... Trong mắt người này tu vi rõ ràng là thấp hơn mình. Mới vừa rồi ngươi thiên triển hỏa kiếm đã nổi lên sát khí đối với ta. Vậy cũng đừng trách ta. Phương hành con mắt chuyển lạnh. Đại đạo trong tay bỗng nhìn vừa chuyển. Chuyển mặt đao biến thành lưỡi đao hướng về phía diệp thiêm lòng. Trong chốc nát, sát khí tung hành khiếp người, khiếp tâm hồn người. Lúc trước hắn lấy mặt đao đánh vào người. Là bởi vì Thanh Vân Tông không để đại khai sát giới Dùng mặt đau Nhiều nhất chỉ là gãy xương mà thôi Sẽ không lấy điên nhân mạng Hôm nay lưỡi đào quay ra Chính là sát tâm đã hình muốn lấy nhân mạng mà. mà Diệp Thiêm Long giờ khác này Cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến Quát đến Đừng vội động thủ Ta vừa rồi chỉ là vô tình Hắn muốn giải thích một chút Cũng không muốn thực sự động thủ Hơn nữa hắn cũng phát hiện rằng Phương hành tu vi thoạt nhìn tựa như là linh động tầng 4 Nhưng vô luận từ phương diện nào đánh giá Thì cũng không thể thực coi là linh động tầng muốn đến đôi đại hơn nữa từ hắn mới vừa rồi hành động chuyển đào Diệp Thiêm Long cảm thấy có một cỗ sát khí mãnh liệt Không dừng trêu chọc một đối thủ như vậy Qua thực là không sáng suốt Vô tình Thời điểm ngươi cho hắn mượn pháp khí điều ra đã muốn chém ngươi rồi Phương hành hét lớn một tiếng vùng đau lên Thành lòng diễm khí gào thét lao thẳng tới Diệp Thiêm Long Không tốt dẹp thâm long hoàng hốt hắn cũng không có vũ khí tay không đi đón thành long bích kiếm đao của phương hành niệm pháp quyết trong túi bên thắt lưng xù xù bay ra bốn năm đạo phi kiếm linh động như sà cấp tốc như điện đồng thẳng các nơi cao thấp toàn thân của phương hành thành long bích kiếm đao trong tay phương hành quay như là bánh xe gió bốn năm đạo kiếm quang đều bị quyết bay kế tiếp vỡ vụn tự như là trong nhèm mắt hóa thành vô số chuôi phi kiếm nhỏ hơn bắn hướng bốn phương đe mặt đất vách tường đâm thủng như cách sạc. Diệp Thêm Long trong lòng lại càng run lên, một đao quất vỡ nằm thành phi kiếm, đây là quái lực bậc nào chứ? Sưu một tiếng, phân hành hai cánh tay vung đại đao cao cao, nhắm đầu của Diệp Thêm Long nặng để kiếm xuống. Diệp Thêm Long kinh hãi, hoàn toàn không có lòng tin cứng đối cứng, thân hình đuôi nhanh kêu to, có lời gì từ từ nói. Kình Phong kịch điệt chạm mặt quét tới, một đao kia. Phát trên mặt đất Kinh phong kim quét đem Diệp Trìm Long cũng đánh ngã Rồi sau đó một tiếng vang thật lớn Mặt đất tự như là chấn mấy cái Trên mặt đá xanh bị một đau kia phát đứt ra một đường nhỏ Tiếng khai khách dọn người vang lên Vết nứt không ngừng lan tràn về phía trước Cho đến dưới đúng quần Của Diệp Trìm Long Cuối cùng một tia lực lượng chấn động Diệp Trìm Long đáy quần nhất thời nứt ra một đường nhỏ Có thể tưởng tượng Nếu lực lượng mạnh hơn một phần Tất nhiên là tiết tố cũng đũng quần trần gặp máu tơi. Người điên rồi sao? Ta với người không thủ không oán, lại hạ sát thủ như vậy với ta? Diệp Thiêm Long kinh hãi sắc mặt cũng thay đổi, thất thành kêu lên. Điền cái đại gia nhà ngươi? Hắn mới vừa nói nửa câu, Phương Hành cũng đã để đao lao đến chỗ hắn. Diệp Thiêm Long đem nửa câu còn lại nuốt xuống bụng, nhảy lên thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Hắn không dám ở lại thêm nữa, bởi vì hắn đã phát hiện sát khí trong mắt. Khi tên tiểu quỷ này nhìn về phía chính mình, nếu Nhật Nguyệt Âm Dương Trì còn nuôi tay, hắn còn dám cùng với Phương Hành đánh mấy chiêu. Nhưng hôm nay Nhật Nguyệt Âm Dương Trì đã phá hủy, hơn đó cho dù bị hủy diệt cũng không có trong tay của mình. Hai tay chống chân, cùng với tiểu quỷ này thôi chiêu, chính là muốn chết. Đoán Trần Cốc đệ tử, học tập đúc khí, học tập ngự khí, một thân thực lực hơn phân nửa đều ở trên pháp khí. Có pháp khí, sẽ như là hồ thêm cánh. Không có pháp khí, hoặc là không có pháp khí vừa tay, thực lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cũng vì vậy, dẹp thêm lòng phán đoán chuẩn xác hiểm cảnh của mình, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Phương hành cũng ngây ngẩn một chút, nhưng trong lòng hận ý, mãnh liệt lập tức đuổi theo. Hắn dáng người không lớn, nhưng thân thể khỏe mạnh, còn một thanh đại đau nặng 3.000 cân, còn chạy thật nhanh. Nghe được tiếng bước chân thình thịch sau lưng, Phương Hành đang đuổi nhau sau ngay. Diệp Thêm Long trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hãi, vô số phi kiếm tế liền đâm về phía Phương Hành. Phương Hành đánh bay toàn bộ phi kiếm, đuổi tới cũng không buông. Trong qua mặc dù phi kiếm không tổn thương được hắn, nhưng cũng có trình độ nhất định ngăn trở tốc độ quán. Sư tôn, sư tôn cứu mạng! Diệp Thêm Long mặc dù nhất thời cùng Phương Hành giãn cách một chút cự ly, nhưng không cách nào có thể bỏ rơi Phương Hành. Trong lúc hoảng sợ, luôn miệng kêu to Muốn mời sư tôn thiết như quầng tức ăn cản tiểu tử này Nếu không mình bắn đuổi kịp Khẳng định nó sẽ bị chém chết Nhưng mà cũng không biết tại sao Liên tiếp đã kêu mấy lần Vẫn không thấy thiết như quầng hiện thân Diệp Trương Long lại càng khiếp đảm Hai chân cơ hồ là nhũng ra Diệp Trương Huynh, mau tới đây này Đột nhiên có người kêu to Đứng ở động khẩu vẫy Diệp Trương Long Diệp Thiềm Long thấy vậy không chút những người Thật nhanh xông vào động phủ này Đứng ở cửa kêu gọi Diệp Thêm Long Chính là một vị bạn tốt của Diệp Thêm Long Vừa thì hắn đi vào Thì lập tức đưa mạng rót linh khí vào pháp ấn Động phủ bế hợp cửa động Đường một tiếng Phương Hành chạy tới Một đao bổ vào trên cửa Tiên lửa văng ra khắp nơi Động phủ không có một chút biến hóa nào Thế mà trốn vào động phủ sao Phương Hành hận cắn rằng Nếu như kéo dài cự đi một chút Mình nhất định có thể đuổi kịp hắn Chẳng có bị hắn chạy vào Cơ động ngăn trở, Chính mình liền không thể vào được Phương hành cũng không chịu bỏ qua Huy vũ đại đao Ở động khẩu chém liên tiếp Hỏa Tinh văng khắp nơi Trên cửa đá xuất hiện từng đạo vết đao Nhưng không có chút nào dấu hiệu mở ra Đoán chân cốc động phủ Cũng là dùng thiết huyền thạch đúc thành Đừng nói là phương hành Cho dù là chân truyền đệ tử Thì cũng không cách nào có thể từ bên ngoài mở ra khốn kiếp lại dám trốn vào trong động phủ người cút ra đây cho ta phương hành vừa cuồng phát đại môn vừa chưa ẩm lên ta ta bất quá nóng lòng vì ngươi hủy pháp khí của ta mới hướng người đánh một đạo hỏa kiếm người người điên này tại sao lại hạ sát thủ đối với ta người ngươi mà giết ta sưu tồn sẽ không phạt ngươi sao qua hồi lâu trong động phủ thanh âm thở không ra hơi của diệp thiên long mới vắng lên đi cái đại gia nhà ngươi. Nếu không phải là ta tu luyện bình chứng thuật, đạo hòa kiếm kia chồng phải sẽ lấy mạng của ta rồi sao? Phương Hành cạnh một tiếng ở động phủ, trên cửa đá bù một đau hét lớn. Người đi ra ngoài, để cho ta chém ngươi một cái, hai ta huề nhau. Diệp Thiên Long thờ hồn thề mấy hơi, mới kêu lên. Người phá hủy pháo khí của ta, ta đánh ngươi một hỏa kiếm, đã huề nhau rồi. Phương Hành kêu lên, huề cái con mẹ nhà ngươi. Mới vừa rồi còn không phải người đương đương đáp ý lắm sao điều ra của mấy người không thủ không oán Vì sao người muốn cho mặc dung anh mượn binh khí Để cho hắn đối phó với ta <cười> Là người gây sự trước, Đừng có trốn ở bên trong giả bộ kinh sợ Lúc này Cơ hồ toàn bộ đệ tử bên trong đoán trần cốc Cũng bị kinh động rồi Giáo giác hướng bên này quan sát Nhìn thấy diệp thiềm lòng lại bị phương hành hù dọa Trốn ở trong động phủ, Luôn miệng cầu xin tha thứ vẻ mặt của mọi người vô cùng đặc sắc Diệp sư huynh lại bị dọa thành như vậyư? Đúng vậy, bị đuổi vào trong động phủ, hù dọa còn không dám ra. Chuyện này quá là khoa trương rồi. Tiểu quỷ này thực là lợi hại, lại có pháp khí cao cấp. Pháp khí của Diệp sư huynh đã bị phá hủy rồi, không phải là đối thủ quán. Đừng có mà mồ mồm, tiểu quỷ tiểu quỷ. Thực là quán tuyệt đối không phải là linh động tầng 4 có thể đó. Nhìn dáng vẻ lời đồn của Tông Bôn đã sai rồi, hắn nhất định đã tự bạch thiên trượng trưởng lão, học được rất nhiều thứ khó lường. Sau này ngàn vạn đần đừng có động bán Vô số tiếng nghị luận vang lên Nối liền không dứt Không có bất luận kẻ nào dám ra đi khuyên bảo Diệp Thiêm Long Ngươi mở cửa ra nói chuyện người có bản lĩnh tìm tiền toái, Vậy ngươi phải có bản lĩnh mở cửa ra trước Phương Hành còn nhảy dựng lên ở động phủ Cả sân Cúc cũng ngơ ngác nhìn hắn Mà trong động phủ Hoàn toàn yên tĩnh Không người nào lên tiếng Không biết đang thương lượng cái gì? Tốt, không ra sao. Ta không tin, không mở được cái cửa này. Phương Hành uấn giận không hết, hướng chính mình động phủ đi tới, lại thấy người muốn giáo thiết luyện còn run rẩy chờ đợi mình xử trí, trốn cũng không dám trốn. Mọi người nhìn ánh mắt của như là nhìn quái vật, hơn nữa vào lúc này, trước động phủ quán đống linh thạch đã đầy, đám đệ tử này chẳng những đem tất cả linh thạch lấy đi mà trở lại, mà còn nhiều thêm không ít. Phương Hành đi tới, thấy trúc thừa đã tỉnh dậy, chính nơi đó cũng kinh hoàng nhìn mình. Phương Hành đi thẳng tới, tiện tay một gốc đá bay, đau chỉ mọi người quát đi. Các ngươi, bọn khốn thích cứng không thích mềm. Nếu thường các ngươi linh thạch, các ngươi vẫn cũng quây rối. ta đây sẽ đổi phương pháp. trong vòng 3 ngày, ai không đem thiết luyện dao cho ta, chặt hai chân, đưa tới thiết luyện có vấn đề, chặt tứ chi. chúng đệ tử nơm nớp lo sợ, không người nào ứng tiếng. Phương Hành bỗng nhìn hết lớn, nghe rõ không? Dầm một tiếng, trên mặt đất quỳ đầy một mảnh, cùng kêu lên, nghe rõ. Phương Hành quát rạch, cút! Chúng đại từ lúc này bò dậy, mọi người ôm lấy thiết diện cũng bất đội bất kể, không phải khối của mình, vội vã chạy về. <cười> một đám khốn kiếp, không thiết quan tài không đổ lệ mà. Phương Hành tức giận mắng một câu. Thấy nhật việt âm dương trùy của Diệp Thiên Long Bị hắn chặt đứt còn trên mặt đất liền đem trùy khiêng lên Đi tới động phủ của Diệp Thiên Long trốn vào Linh khí tới vào nhật trùy thiết trùy nhất thời trở nên to lớn Phẳng phất như ngọn núi Phương hành hai tay nắm khóa sắt Cua đại trùy hướng cửa động đập tới Quanh một tiếng Phẳng phất cả cửa đá cũng rung lên một cái Bùn đất tuần rời rơi xuống Trong động phủ Diệp Thiên Long sợ hết hồn Mặt như màu đất thiết lớn màu mà hướng sư tôn cầu cứu diệp thiềm lòng lúc này cũng hối hận cơ hồ ngay cả mật vàng cũng phun ra rồi chính mình nhàn rỗi không có chuyện gì đi trêu chọc một cái tên tiểu vương bất đàn để làm gì chứ hôm nay trọng kim mua được nhật nguyệt âm dương trì cũng đã bị hủy rồi cũng không biết điều hào bao nhiêu linh thạch thì mới có thể sửa được tức thì bị một cái đệ tử vừa mới vào cốc đuổi theo trật vật không chịu nổi trốn trong động phủ không dám ra sau này thanh danh đúng là mất hết rồi bất quá trước mắt không nghĩ nhiều được như vậy vội vàng cầu cứu quan trọng hơn Chuyện âm phù một đạo đốt lên liều mạng kêu to sư tôn sư tôn cứu mạng cứu mạng lại nói lúc này đoán trần cốc truyền pháp trưởng lão thiết như quần quả thực không ở trong cốc mà là đang tại thành vân phòng tông chủ để nghị sự trừ hắn ra ba truyền pháp trưởng lão khác cũng đều ở đây tông chủ trần huyền hoa nói Gần nhất chính đã thế thời loạn dối Bạch sư thuốc mới về bế tử quan Loạn hoang sơn Phương hướng có yêu khí mãnh liệt ngất trời Có vẻ như là phong ấn yêu vương đã buông lỏng rồi Cần một lần nữa tăng cường Tê Hạ Cốc Thanh Điều Trường Lão câu mày nói Chuyện này cũng đã mấy năm mấy trăm năm rồi Lão quái kia còn không hoàn toàn tử vong sau Trần Huyền Hoa gật đầu nói Năm đó Thái Thượng Trường Lão cùng với bạch sư thúc Đem nó phong ấn tại loan hoang sơn Đã từng nói Chậm thì 300 năm Lâu thì 500 năm Yêu khí sẽ bị phong ấn hấp thu sạch sẽ Đến lúc đó chỉ còn lại một luồng yêu hồn Ấn mở ra Kế theo gió phiêu tán Hôm nay đã gần 400 năm Cũng có thể nói là không còn năng được gì rồi Lần này yêu khí chết ra ngoài Nói vậy chứ nãy yêu này trước khi chết cắn trả phong ấn Hồi quan toàn chiếu bất quá Lúc này giải khai phong ấn Vẫn không an toàn Vì vậy sai người đi thêm một tầng phong ấn lại phong ấn hắn 100 năm rồi nói, đến lúc đó sẽ ổn thỏa hơn một chút. Sơn Hà cốc truyền pháp trưởng lão tiểu Sơn Hà nói, đã như vậy, chuyện này sẽ do bọn tiểu bối đi làm là được. Tông chủ Trần Huyền Hoa gật đầu, nói, ta cũng có ý đó, yêu khí của con yêu này ngất trời, xâm nhiễm không ít yêu thú, thay đổi cảnh vật xung quanh loạn hoang sơn, khiến cho trong núi ngoài hoang đều nhiều yêu thú. Nhưng cũng đúng dịp để cho bọn họ lịch luyện Bọn nhỏ an nhàn quá lâu Không trải qua chiến trận Cũng sẽ quên hết yểm hắc trong giới tu hành Chỉ bằng nếm trải một chút Phong xương cho phải Mấy vị trường lão khác nghe vậy Nhất đều gật đầu nói Tông trù nói rất phải Thư văn cốc trường lão Bạch Phù Kiên nói Nội môn đệ tử trường 400 có thừa Vậy phái ai đi Trần Huyền Hoa nói Đây tuy là lịch lãm, nhưng cũng là cơ duyên. Yêu vương bị giam cầm, yêu khí tiếp ra, không biết thúc dụng ra bao nhiêu yêu đan dị thảo, đều là tương nguyên đợi thu hoạch. Đệ tử bình thường còn chưa có tư cách đạt tới những thứ tài nguyên này. Công bằng đánh giá, sẽ do các người bốn cốc chọn mười tiên đệ tử, lấy hình thức phù chiếu bàn bố xuống. Bọn họ loạn hoang sơn lấy được tương nguyên, sẽ là phần thường của bọn họ. Đây là... Thanh Điều Trường lão ánh mắt lóe lên. Tự như là nắm được một tiêu chân ý của Tông Chủ Trần Huyền Hoa thờ dài Nói Không sai Mà Tông lấy phương pháp nuôi cổ trọn lựa nhân tài Thành Vân Tông chúng ta cũng muốn lựa chọn một chút Nơi đây chỉ có 5 người chúng ta Có thể nói thoải mái Thái thượng trường lão 800 năm trước bế tử quan Bạch trường lão hôm nay cũng bế tử quan Thành Vân Tông chỉ còn giữ lại 5 người chúng ta Tuyệt không thể khinh xuất Bằng âm cung cùng với diệp huyễn cốc Cho tới sở quốc Một chút nhị lưu tam lưu, môn phái nhỏ Trong vòng 10 năm, 20 năm kiêng kỵ uy danh của Thái thượng trường lão Cối bạch trường lão Chẳng là không dám trâu chọc thành vân tông chúng ta Nhưng khi đã vượt quá thời gian Liền khó mà nói rồi Nếu như chúng ta không muốn đến lúc đó Bị diệt môn, chỉ có thể phòng người tru đáo Bắt đầu từ bây giờ Phụng Thiên Điện sẽ triệu thêm đệ tử Phạm là người vào Phụng Thiên Điện Được chân truyền đại ngộ Hy vọng kịp bồi dưỡng thêm mấy mầm bóng tốt Chúng trường lão đều trầm mặt lại. Trần huyền Hoa nói mặc dù rất nhẹ nhàng, Nhưng chỉ rõ vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Theo Thái thượng trường lão cũng bạch trường lão song song bế tự quan, Thành vần tông tương đương không còn ai che chở, Tùy thời có thể gặp đại kiếp, Một hai chục năm thời gian, Đối với phàm tục thì rất dài, Nhưng đối với người tu hành mà nói, Bất quá là chuyện trong nhẹ mắt, Quả thực là vô cùng cấp bách. Vậy phải ai đi thì tốt? Thành điều trường lão đặt câu hỏi, Trần Huyền Hoa nói: Công bình, mỗi một cốc cử mời tên đệ tử. Tề Hà Cốc thanh điều trường lão nói: Bốn cốc cử mời tên đệ tử cũng không phải là khó khăn, chẳng qua là Phụng Thiên Điện không phải mấy đệ tử đi theo sao? Tông chủ Trần Huyền Hoa cười cười nói: Ta tính toán để cho Kiếm Minh đi theo một chuyến, cho hắn tương ngộ. Chuyến này không có gì đáng ngại. Vừa nói nhìn Tiếu Xuân Hà một cái, Tiếu Xuân Hà trầm thức, bất động thanh sắc. Thì ra là vậy. Mấy vị trường lão cũng yên tâm. Có thiếu kiếm mình, người đứng đầu phụ thiên điện đi cùng. đệ tử bốn cốc có thể bảo đảm an toàn. Bọn họ cũng không lo lắng. Sẽ tổn thất mấy người. Lo lắng chứ gặp phải dị thường hung hiểm. Toàn quân tiêu diệt. Trần Huyền Hoa lại nói. Việc này không nên chậm chế. Các người cần nhắc một chút đệ tử trong cốc. Báo dành cho ta. Mặt khác để cho tiện lịch luyện. Mỗi một cốc đều chọn một tiên đệ tử cũ y vọng dẫn đầu, dễ dàng thống th Tê Hà Cốc thanh điều trường lão liền nói Chuyện này đơn giản Tê Hà Cốc tự nhiên cho Linh Vân dẫn đầu Những trường lão khác đều có chút cười khổ Thầm nghĩ Người dĩ nhìn cảm thấy đơn giản Hứa Linh Vân vẫn là một trong chân truyền thừa thất của Thanh Vân Tông Thuộc về có thực lực tính và phụng thiên điện Là một nhân vật tình tu đàn pháp Chưa từng đi vào Ở Tê Hà Cốc tự mình phát triển siêu quần bạc tỷ Để nàng dẫn đội là thiên kinh địa nghĩa Chúng ta còn suy tính một ven Chọn người có thể phục chúng. Tiếu Sơn Hà suy nghĩ một hồi lâu nói Sơn Hà Cốc sẽ để thọc phong thành vi dẫn đổi Thư Văn Cốc trưởng lão cũng trầm trước nói Thư Văn Cốc Sẽ do bị quân tử dẫn đội. Đến phiền đoán Trần Cốc Truyền pháp trưởng lão thuyết như quần Lại có chút do dự trầm chức một hồi lâu nói Ta đầy đoán Trần Cốc Chính là không có nhân vật sưu quần bạc tùy, Đời nghĩ tới lui Cũng chỉ có một tên tiểu đồ diệp thêm long không sai liền đán dẫn đổi tốt lắm Mọi người thương nghị điểm này xong, liền muốn thương nghị quy tắc chi tiết. Nhưng tại lúc này, Ngọc Phù bên bờ thắt lưng của Thiết Như cuồng sáng lên. Thiết Như Quần không khỏi nhíu mày không biết ai lúc này là kiếm mình Đại sự làm trọng, hắn không muốn để ý tới. Lại không nghĩ rằng Ngọc Phù phát sáng không ngừng. Bất đắc dĩ, liền lấy Ngọc Phù, ánh mắt đảo qua nhất thời ngương ác. Từ vân vân lưới sáng, ở trên Ngọc Phù đếm xem, dĩ nhiên là cầu cứu bạn phần cần cấp. Thiết Như Quần không dám khinh thường vội vàng rót vào linh đực ở bên trong ngọc phù nhất thời lóe ra một đoàn ánh lửa trong ngọn lửa một khuôn mặt lo lắng xuất hiện quá to sư tôn cứu mạng tiểu vương bắt đàn đại điên rồi muốn giết ta cầu sư tôn cứu mạng ngài không trở lại ta chết chắc rồi đại điện yên tĩnh dẹp thầm lòng tiếng kêu kinh hoàng hấp dẫn chú ý của mọi người mọi người đang thấp giọng thảo luận tất cả cũng ngừng lại ánh mắt nghi ngờ nhìn tới đây thiết như quần bỗng nhiên đứng dậy không nói một tiếng, trực tiếp hướng ngoài điện lao đi, để lại đám người không biết tại sao. là ai nổi điên? một đát giàu thanh điều trưởng lão với tò mò hỏi. thiết như cuồng ở trên đường lên tiếng hỏi dẹp thêm lòng chuyện từ đâu tới, sắc mặt càng trở nên khó coi, trở ra ngoài điện, liền bước lên mây xanh, trực tiếp hướng đoán trần cốc dứt tới. vừa vào trong cốc, vừa hay nhìn thấy phương hành đang đứng ở cửa phù, thành lòng bất dám đạo cắm ở trên mặt đất. Trong tay còn ôm một cái thiết trùy khổng lồ Huy động xếp sắt Liên tục hướng cửa đá đập tới Mỗi đập một cái Cửa đá cũng kịch điệt đông đơ một chút Mắt thấy cửa đá kiên cố vô cùng Sắp bị bề nát Chờ vương bắt đàn Người đây là muốn hủy đi đoán chân cốt của ta sao Phương hành đang đem thiết trùy vùng lên Chuẩn bị một lần đánh nữa Thiết như cuồng tới nổi giận đùng đùng Trực tiếp bay xẹt tới Một cước đạp trên thiết trùy Đem thiết trì lớn như là thế dẫm vào trong lòng đất. Sau đó nằm ngón tay vùng nền đem Phương Hành lăng không, nhếp tới. Giữ ở trong tay, hướng về phía cái bồng đánh hai cái. Cũng không lưu tình, phách ba ba xung động. Phương Hành đau nha răng nhếp miệng, giấy ruộng kêu lên. Cái tên khốn kiếp này muốn giết ta, ta phải giết chết hắn. Trong động phủ dẹp thêm lòng nghe được thanh âm của thiết như cuồng, đang chuẩn bị ra ngoài, bị dọa cho sợ hãi run rẩy Dám ở ngay trước mặt sư tôn nói muốn chém xét chính mình Cái tên tiểu vương bắt đàn này Một thần sát khí không phải là giả dối Đoán Trần Cốc đệ tử nghe vậy cũng khiếp sợ Sắc mặt vô cùng quá dị Đoán Trần Cốc Hơn trăm đệ tử Có ai thấy sư tôn không nấm đắp lo sợ Ai dám nói chuyện cùng với sư tôn như vậy Hơn nữa thiết như quần phản ứng có chút quỷ dị Tới đây bắt lấy tiểu tử này Cho trừng phạt dĩ nhiên là tiện tay Hướng trên bông thành hạch đánh hai cái Rõ ràng là giống như trường bối sùng nịnh dạy dỗ tiểu bối mới có thể dùng phương pháp này tiểu quỷ này thì ra đã được sùng ái mà kêu khó trách dám trực tiếp đuổi giết diệp su huynh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nói rõ ràng cho ta thiết dư cuồng quát phương hành không nên bộ vọng động đem ném qua một bên phương hành bắt tay áo chìa vào động phủ bắn ta đang thu thiết luyện mấy tên khốn kiếp này thông đồng đám đệ tử tính toán ta kết quả bị ta nhận ra sau đó hắn và mặc dung anh tên khốn kiếp kia nhảy ra ngoài, luôn miệng nói dáo dẩn ta, ta cùng với mặc dung anh đứng một cuộc, đánh bại hắn, thì cái tên tiểu vương bát đàn này đánh nhến một chiều hoa kiếm quán đánh trên người của ta. thiết như quần càng nghe càng nhíu chặt mày. quát, phương hành, diệp thiêm lòng, mặc dung anh, ba người các ngươi đi theo ta. hắn quát được một tiếng, người trong cốc nghe được rồi, chúng đại từ đều sợ hãi, hai chân run rẩy, không dám lên tiếng phương hành hoàn toàn bình tĩnh khoanh hai tay đứng ở cửa động phủ hắn bình tĩnh vô cùng trước khi xác định bạch thiên trường đã chết hay là chưa thành vân tông các trường lão sẽ không đem hắn đi khai đau đây cũng là chỗ dựa để hắn không chút kiêng kỵ cửa đá mở ra diệp thiên long mặt như là màu đất cũng đi ra trực tiếp quỳ gối trước mặt thiết như quần cờ lên sư tôn bình tĩnh đệ tử chẳng qua là đau lòng tóc khí của mình tuyệt đối không có lòng từ đâu còn dám nói hù nói vượn Phương Hành giận dữ, xoay người lại định đi cầm đại đao của mình. Diệp Thiêm Long giận mình, theo bản năng nhảy dựng hướng phía sau Thiết Như Quần ẩn nút. Tiểu vương bát đàn, đang hoàng một chút cho ta. Thiết Như Quần, tay áo khẽ phẩy, liền đem thanh long bích giếm đào thu vào trong tay áo, đồng thời đá một cước ở trên mông của Phương Hành. Phương Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể tức giận, bất bình, nhìn chằm chằm Diệp Thiêm Long. Hắn đánh thắng được Diệp Thiêm Long. Nhưng trong tay của Thiết Như cuồng lại chẳng có biện pháp nào. Đúng lúc này, có hai đại tử mang cáng tới đây. Trên cáng chính là mặt Dung Anh, cả người xương khắp vỡ vụn, đã không thành nhân dạng rồi. Hắn tu vì mặc dù đã tới linh động tầng 6, nhưng khí lực cũng không mạnh đến trình độ biến thái. Bị phương hành dùng mặt đau, gõ vào trong đất, một thần xương cốt không biết bị chấn nát bao nhiêu, ngũ tạng lục phù cũng đã bị tổn thương rất nặng. Thiết Như Quần thấy vậy cũng lấy làm kinh hại quát lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Diệp thêm lòng vội vàng mở miệng Đem chuyện Phương Hành đem mặc Dung Anh nện vào trong đất nói một lần Thuyết như quần càng nghe trong lòng càng kinh hãi Không nhìn được đánh giá Phương Hành một cái Tên tiểu quỷ này Còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta Quát Phương Hành đứng một bên Không cho hù dọa Diệp thêm lòng nữa Thuyết như quần gọi mấy tên đệ tử Hỏi đến tột cùng Ở trước mặt hắn Những đệ tử này không dám nói láo Mặc dù lời nói vốn là cố ý đem chính mình đặt được một cái vị trí vô tội Nhưng cuối cùng vẫn đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng Mà Thiết Như Cuồng nghe Thì trong lòng càng cảm thấy khiếp sợ Hắn nhìn thành lòng Bích diễm đao Một cái thật sâu về mặt động dùng Linh động tầng 4 Lại có thể thôi động đau này toàn được Thiết Như Cuồng là luyện khí sĩ đại sư Đối với chuối Thành lòng bích diễm đau này Hắn vừa nhìn đã biết được nền tảng Biết chuối đau này Nếu muốn toàn diện huy động quy lực của nó Thì ít nhất cũng phải là linh động thất trọng tu vi Mới có thể làm được Mà phương hành ở linh động tầng 4 đã làm được Chẳng phải là nói Hắn trừ một thân quái lực ra Ngay cả linh khí tinh tuần cũng hơn xa người khác sao Thời điểm ban đầu phương hành đánh bại Mạc Dung Anh Hắn cũng vẫn quan sát Cho là phương hành chẳng qua là Có một thân quái lực Mặt khác ở quá trình giao thủ Biết lợi dụng hoàn cảnh Vì vậy lúc đó khiếp sợ Xa xa không ảnh điện bằng hiện tại dù sao người tu hành lấy tu vi bản bản cao thấp vô luận là một thân quái lực hay là đầu óc thông minh chiến đấu linh hoạt đối với tu hành mà nói cũng không có bao nhiêu trợ giúp nhưng khi phát hiện phương hành lấy linh động tầng 4 thi triển pháp khí mà linh động tầng 7 mới có thể phát huy hắn không khỏi tạm thời kinh ngạc trực tiếp gọi phương hành đo cùng chứng minh cũng không để ý tới diệt tiêm lòng cùng mạc dung ảnh nữa chỉ nói để cho bọn họ mau chóng về động phủ trị thương trở lại động phủ Hắn trong lòng bàn tay thoáng một cái Nhiều thêm một sợi dây thừng Trịnh trọng giao cho Phương Hạnh Người thử thi triển pháp khí này cho ta đi Khổn thiên tắc. Phương ảnh nhận lấy Không nhìn được bước một miếng lớn Nước miếng Biết dây thừng này mặc dù tầm thường Nhưng lại là bảo bố tốt Theo lời hướng linh khí Hướng dây thừng tưới vào Không lâu lắm Đã có một loại cảm giác của mấy dây thừng tâm thần tương tiếp Tự như là có thể tự nhiên thao túng dây thừng Mà dây thường cũng trở nên tựa như cốt sinh mệnh Lực dây nhấc lên tựa như linh xà Thuyết như quần nhịn lấy Có chút khiếp sợ Kinh đẳng nói Linh khí ngưng luyện thật bất ngờ Người làm sao làm được Phương Hành nói Tẩy luyện linh khí Thành viêm đoán trần quyết có mà Người không biết sao Thuyết như quần giật mình Có chút lúng túng Hắn cũng rất thời nghĩ tới Bạch thiên trưởng trưởng lão lúc trước bế tử quan Quả thực từng trượt cho mình một đạo thành vân đoán trần quyết Thì ra là công quyết có chút bất đồng Nhiều hơn một chút tầy luyện thể phát linh khí pháp môn Chỉ là đối với hắn hôm nay Đã là trúc cơ, tác dụng không lớn Chưa từng tra cứu Chỉ nghĩ có cơ hội rồi Sẽ tìm môn hạ đệ tử luyện một ven Quan sát một chút hiệu quả Lại không nghĩ rằng tu luyện pháp thuật này Quá hiệu quả rõ ràng như vậy Hôm nay phương hành Tuy là linh động tầng 4, linh khí ngương luyện Tự như là linh động tầng 7 bình thường Có thể dùng rượu tới tỷ dụ Một bình rượu coi là nhất trọng tu vi mà nói Phương hành thoạt nhìn cũng là có bốn bình Nhưng khác nhau là chỗ rượu của người khác là rượu đế Nhưng rượu quán lại là thiêu đau tử Thoạt nhìn không sai biệt lắm Nhưng muốn mạnh hơn Trong bụng xác định một chuyện Thiết như cuồng bùi ngùi thở dài một tiếng cười khổ nói Thì ra là vậy Bạch trừ thúc thực ra là không phải làm cho Có lệ cho chúng ta Mà thực sự để lại một khoản tài phú quý giá Đáng tiếc Mấy người chúng ta lấy bụng tiểu nhân đó lòng quân tử Hắn lưu lại không phải là pháp môn giúp ta ngừng kết kim đan, Mà là pháp môn đào tạo đệ tử thở ra một lúc lâu Vừa trừng mắt mắng Phương Hành Thành viêm đoán trần quyết Nếu thần dị như vậy Tại sao người lúc ấy ở thanh vân phong không nói Các người có hỏi ta đâu Phương Hành đương nhiên nói Thiết như quần nhất thời cứng họng Thời thầy. Chuyện này cũng chắc chính mình Thành viêm đoán trần quyết tới đây đã sắp nửa tháng rồi cũng không hề phát hiện ở trong điện thể pháp môn huyền diệu như thế, thực là uổng cho chứng mình ban đầu vẫn giờ mà tu luyện thành viêm đoán trần quyết bẩn nhập đạo. Hắn lúc này tự trách không rất, nhưng thực ra hắn không biết. Cho dù hắn có thực sự tìm hiểu thành viêm đoán trần quyết huyền diệu cũng sẽ phát hiện, thành viêm đoán trần quyết tuy có pháp môn ngưng huyết linh khí nhưng tuyệt sẽ không có thần dị bậc này, bởi vì phương hành dùng để tôi thể đã không phải là thành viêm luyện thể bình thường mà là tam muội chân hòa đây căn bản cũng không phải là nhân gian công khuyết hiệu quả tự không thể thánh nổi. bất quá muốn phát hiện điểm này, ý cũng phải 3 năm mới được. phương hành cũng không lo lắng, nhanh chóng bị lòi đuôi. Thế như quầng trầm ngâm một hồi lâu, biết mình lưu không được tiểu từ này rồi. nếu tông chủ biết hắn có cành cơ tốt như vậy, cũng tất nhiên sẽ lên tiếng để đoán trực tiếp tiến vào phụ thiên điện mình cũng không thể ngăn chờ, bởi vì phương hành tu luyện thêm thanh viêm đoán trần quyết 3 năm, cành cơ vô cùng tốt, quả thực rất thích hợp làm chiến đồ. Chính mình cất ép liều hắn Ngược lại làm trễ lại hắn Bất quả nghĩ lại Hôm nay cánh cửa tiến vào phụng thiên điện Thấp, đái ngộ lại cao Vào phụng thiên điện nếu trở thành chân truyền Tiểu quỷ này nếu tiến vào phụng thiên điện Cũng mày như là coi chính mình đưa vào Đoán trần cốc công lão không nhỏ Hơn nữa tiểu quỷ này thì sợ cũng sẽ cảm kích chính mình Đối với bạch trường lão mà nói Cũng là trả một phần nhân tình Vô luận nói như thế nào Mình cũng không có gì tiếc mới Bất quả Vô luận như thế nào vẫn muốn để cho tiểu quỷ này cùng biết đoán trần cốc chúng ta dây dưa càng sâu một chút, muốn đoán từ đáy lòng toán thành đoán trần cốc. thiết như quang suy nghĩ trầm ngâm chốc lát mới trầm giọng nói. bất kể nói thế nào, tiểu vương bắt đản ngươi hôm nay gây họa lớn như vậy, không phạt là không được. ta quyết định thức giam ngươi một năm, nửa năm cấm bế rồi hãy nói. phương hành lấy làm kinh hãi uất ức nói, là bọn chúng ép ta, thối lắm, cho dù ép ngươi. Người không thể dùng phương pháp thông minh hơn sao Phương Hành nói Ai bảo ngươi chỉ cho ta một chút thời gian Ta vốn còn muốn dùng linh thạch để cho bọn hắn nghe lời Kết quả là bọn kêu khốn kiếp này Linh thạch đã thu Lại vẫn dám gạt ta Không thể làm gì khác đánh cho bọn hắn một bài học Thiết như quần thời dài nói Như vậy giao nộp đủ thiết luyện Thì như thế nào Không cách nào phục chúng Phương Hành khinh thường nói Để cho bọn họ phục ta Cũng không có tác dụng gì sợ ta là đủ rồi. thiết như cuồng im lặng. người có thể để cho bọn họ nhất thời sợ ngươi, còn có thể vĩnh viễn sợ ngươi không? phương hành suy nghĩ một chút, rất chân thành nói, sợ thời gian dài sẽ phục. thiết như cuồng im lặng. trong lúc nhất thời cảm thấy tiểu vương bát đàn này ngụy biện không tiện phản bác, cố nén giận, cố ý uy hiếp nói, nếu không bế quan cũng có thể, ngươi phải làm một công lớn cho ta mới được. Phương Hành ánh mắt sáng liền nói Công gì lớn Thiết như quần cờ một tiếng nói Hiện tại Tông môn có một đại sự Bốn cốc một điện sẽ phái người như hoàn thành Vừa nói đem chuyện ở thành vân phòng thương nghị đại sự nói một lần Phương Hành nghe mừng rỡ Muốn cho ta dẫn đầu đoán chân cốc sao Thiết như quần vốn quả thực của ý tứ này Hơn ở hiện tại đoán chân cốc dường như là trừ Phương Hành Cũng không có lựa chọn thích hợp Dù sao Tông môn đã biểu lộ Nhiệm vụ lần này thực chính là lựa chọn mầm mống chính tù Vì vậy không thể theo như pháp khí thành tiệu tới chọn nhân tài Mà là muốn thông qua thực lực Điều quyền này tu vi mặc dù thấp Nhưng thực lực rất mạnh Đoán Trần Cốc đã không có ai thích hợp hơn so với hắn Bất quá, Và nhìn bộ dáng phương hành hưng phấn như vậy Trong lòng hắn ngược lại có chút bất an Do dự một chút Trầm Tư suy tính lúc này mới nói Ta đúng là có tính toán như vậy Bất quá thực lực của người mặc dù đủ rồi Nhưng kinh nghiệm là chưa đầy đủ Ta sẽ an bài cho ngươi một cách trợ thủ. Phương hành nhất thời có chút bất mãn nói Vậy là ta nghe hắn Hay là hắn nghe ta Thiết như cuồng không chút do dự nói Chỉ cần hắn bở miệng Ngươi phải nghe hắn Lúc này đến phiền phương hành Không còn lời nào để nói rồi thật nghĩ Vậy chính mình còn dẫn đội làm cái quái gì Hắn lại không biết Thiết như cuồng cũng có suy tính của mình Có phương hành dẫn đầu Bằng hắn thực lực đoán trần cốc đệ tử nói vậy sẽ an toàn không ít Nhưng phương hành tính tình thực sự là quá nhanh nhẹn Để hắn toàn quyền chịu trách nhiệm đệ tử đoán trần cốc Chỉ quả thực chính là vô trách nhiệm đối với đệ tử trong cốc Vì vậy lúc này mới muốn một đệ tử khác Nhưng chứng chặt một chút quản thúc phương hành Nói chấm ra là phương hành dẫn đầu Chính là ở bên ngoài Còn vấn đề vậy sẽ do người cười khích định Người đi về phía trước đi Không cần gây sự với Diệp Thiềm Long nữa Nếu không ta thực bắt người bế quản không chút lưu tỉnh đâu Thiết như quần tự định giá liền lệnh cho Phương Hành lùi xuống trước Không thành vấn đề Chỉ cần hắn không gây phiền toái cho ta Ta đảm bảo không chém án đâu Phương Hành lời thề son sắt đảm bảo Nói ra đòi thành lòng biết dám đao rời đi Trong lòng có chút hương vấn Sao? Tiểu tử này làm sao bỗng nhiên trở nên nghe lời như vậy Thiết như quần có chút kinh ngạc hiển nhiên Phương hành đi không thấy nữa Hắn mới chợt nhớ tới một chuyện Tiểu vương bắt đàn này Hóa ra lại đem khốn thiền tắc của ta mang đi rồi